anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh lọc truyện của lão Trần và hôm nay thì ngàm chúng ta lại tiếp tục đến với series uh, xuyên việt tiểu lưu manh chương là mộ của chân thần ở phần trước thì nhóm người uh, đạo tràng gọi là thần ma đồng minh đi đã thi triển liên hoàn kế nhờ mưu kế của uh, gia cát lượng để cho các cái nhóm thế lực để đánh nhau đầu tiên là bên uh, vẹn nguyên thần tộc gây sự với bên hoang cổ tộc sau đó hoang cổ tộc đến Và đoạn thiên lại đưa ra mưu kế là có thể đến nương nhờ vào bên nhân tộc cao đẳng nhưng mà phải tiết lộ là bọn họ đã biết nuôi trồng thánh dược. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Thấy bốn vị thần linh liên lạc với nhân tộc cao đẳng và nói ra chuyện của chất xúc tác. Nhân tộc cao đẳng quả nhiên không thể ngồi yên, liền đồng ý đến giải cứu. Hoàng nộ, chúng ta phải nói trước, chút nữa lấy được thánh dược, bọn ta phải chiếm ba phần Ở trong hư không Hạ Sơn mở miệng đương nhiên không thành vấn đề Hoàng nộ cười nói Chuyện này là do Hạ Sơn liên hợp với bọn họ để thực hiện Người của thần Ma đồng minh đều không biết Nếu không phải là Hạ Sơn không thể một mình Lật đổ vệ nguyên thần tộc Thì có lẽ hắn đã tự mình ra tay Về phần thần Ma đồng minh nhân lực nhiều như vậy Hạ Sơn hoàn toàn không thể chiếm được ba phần Tìm hắn chính là có lợi nhất Vậy ta đi trước đây Ngươi cũng biết rõ là chuyện liên hệ với các ngươi Nếu Thần Ma Đồng Minh biết được, chắc chắn họ sẽ đuổi ta, Hạ Sơn nói. "Ờ, đây là bí mật của chúng ta." Quang Nộ gật đầu với dáng vẻ là cố mày sẽ giữ bí mật. Hạ Sơn lần nữa lại liếc nhìn Phệ Nguyên Thần tộc rồi xoay người rời đi, hắn còn muốn đi tìm phá mấy cái bí cảnh khác. Giang Thái Huyền nhìn nhiệm vụ của mình, cho tới nay còn chưa kiếm được 5 tỷ, muốn có được 10 tỷ thì chỉ có thể chờ Hạ Sơn khai phá thêm nhiều bí cảnh để cho Thần Ma Đồng Minh thu nhập thêm nhiều tài nguyên trong tiểu thần giới. Giang thái Huyền tiếp tục bế quan, tranh thủ sớm ngày thành thần. Đoạn thiên thành công tiến vào trong nhân tộc cao đẳng, nói rõ là không tính toán ân oán ban đầu, một lòng vì sự phát triển của chủng tộc, nhiệm vụ, sứ mệnh, đồng thời yêu cẩm là phải nắm được hai tấm vạn giới lệnh để nghiên cứu ra chất xúc tác càng tốt hơn. Nhân tộc cao đẳng thấy được sự thần kỳ của chất xúc tác, liền giao hết vạn giới lệnh cho nghiên cứu. Sau đó đoạn thiên rất khát bán luôn có hai tấm vạn giới lệnh, chất xúc tác quan trọng nhất chính là máu thịt của các cường giả cấp thần linh cho nên hy vọng các ngươi sẽ săn được nhiều hoang thú cấp thần linh hơn cải tiến một chút ta sẽ công bố công thức của chất xúc tác để cho tộc nhân nuôi trồng với số lượng lớn vậy thì vất vả rồi bốn vị thần linh lão tổ của nhân tộc cao đẳng cười to tỏ vẻ quan tâm vì đại nghiệp của chủng tộc cho dù vất vả thế nào cũng đáng đoạn thiên trầm giọng nói lúc này thì bốn vị lão tổ của vệ nguyên thần tộc lại có tâm trạng không tốt bởi vì nhân tộc cao đẳng hoàn toàn không thèm nhìn bọn họ hoàn toàn là xoay quanh đoạn thiên đoạn thiên ra hiệu với một cường giả thần nhân rồi tiến vào mật thất của mình tiếp tục nghiên cứu cường giả thần nhân kêu biết ý đợi khi tất cả người của nhân tộc cao đẳng rời đi lúc này mới thận trọng nói bốn vị thần tổ thuộc hạ có mấy lời không biết có nên nói không nói đi hiện tại bốn vị lão tổ cảm thấy rất khó chịu trừng mắt nhìn hắn lạnh lùng nói nhân tộc cao đẳng hoàn toàn không quan tâm đến chúng ta Ngay từ đầu đã không qua chúng ta là người của họ. Thứ mà họ quan trọng chỉ là công thức chất xúc tác của đoạn thiên thần tổ thôi, cường giả thần nhân kia nói. Sắc mặt của bốn vị lão tổ lạnh lùng, bọn họ làm sao có thể không nhìn ra. Chỉ là thân phận của đoạn không khiến cho họ phải cam nguyện hạ thấp tư thái. Nếu như đi lên trở lại, hy vọng sau này trở về thần giới cũng có được một phần tiền đồ. Chúng ta và đoạn thiên thần tổ mới là phệ nguyên thần tộc, là dòng chính, chúng ta cùng một phe cường giả thần nhân nói. Nếu như đoạn thiên thần tổ công bố ra công thức của chất xúc tác, vậy chúng ta còn hữu dụng nữa sao? Bốn vị lão tổ liền giật mình, đúng vậy. Nhân tộc cao đẳng đã nắm được công thức của chất xúc tác, bọn chúng có thể tự mình nuôi chồng. Khi đó thì hoàn toàn không cần đến bọn họ. Kết quả tốt nhất Kết quả tốt nhất chính là bọn họ giúp cao đẳng nhân tộc nuôi chồng thánh dược mà thôi. Nếu như nhân tộc cao đẳng tàn nhẫn, chưa chắc là không thể hạ sát thủ với họ. Người lùi xuống trước đi, lão tổ thần linh phất tay. Cường giả thần nhân kia lùi xuống mới vì lão tổ chuyển âm với nhau. cuộc hạ của chúng ta vẫn còn ánh sáng pháp tắc. Nếu như không bảo vệ đoạn thiên, chúng ta buộc phải có đủ ánh sáng pháp tắc để phá vỡ sừng xích, thậm chí là trở thành chân thần. Tạm thời bảo vệ đoạn thiên trước, đợi đến khi chúng ta trở thành chân thần sau đó tính sau. Lúc này quay trở lại ở bên phía kia. Ta phải làm thế nào đây? sau khi đọc xong sách lược cơ bản, lục hành đạo câu mải suy nghĩ, hắn vẫn chưa nghĩ ra làm thế nào để khiêu khích các thế lực lớn. hay là ta cũng đi làm nội ứng? lục hành đạo đang suy nghĩ nếu như làm nội ứng thì phải đi đâu để nội đây? nhìn thấy vẻ mặt buồn rầu của hắn, lam hải cười lạnh một tiếng rồi bước ra. bây giờ không phải thời đại của võ lực nữa, nên động não đi. đáng tiếc là cha ngươi lại không cho ngươi thứ này. lục hành đạo trừng mắt nhìn lam hải tức giận nghiến răng. nếu không phải tại ngươi, ta sẽ khốn khổ như vậy sao? Ta hoàn toàn có thể khai phá bí cảnh chân thần để thăng cấp bản thân. Là người hãm hại ta trước, Lam Hải lạnh lùng nói, ta cũng đã phải bán đi rồi, còn có thể nói lý sao? Lục hành đạo thở dài một hơi, không biết phải nói như thế nào. Đến liên minh trừ thần đi, giết thêm vài bị thần nữa rồi để lại dấu vết của hoang cổ tộc, từ từ mà khiêu khích. Lam Hải bĩu môi. Có tác dụng không? Lục hành đạo do dự hỏi. Không có tác dụng gì, ta chỉ là tìm việc cho người làm, hiện tại ta thấy người là khó chịu. Lam Hải ném lại một câu rồi rời đi Hay là các người khai phá bí cảnh mang ta theo, lục hành đạo mở miệng Người nghĩ hay nhỉ Lam Hải rất khoát từ chối Hắn không thể nào đưa lục hành đạo theo Cho dù bản thân lục hành đạo có lỗ lã gì Hắn cũng không đưa theo Đừng hòng thuê thần hầu, bọn ta đã dự tính hết rồi Tâm trạng của lục hành đạo rất phức tạp Đây không phải là tự mình tìm đường chết sau Cờ duyên tốt biết bao Ánh sáng pháp tắc Công pháp thần cấp đều đó mà mình lại không mua được Nhiều bí cảnh như vậy bản thân lại không có được, khi không lại dâng món hởi lên cho người khác. Người không để cho ta lấy được, thì ta cũng không để cho người lấy. Lục hành đạo tức giận lầm bầm rồi bỏ đi, trực tiếp đi tới liên minh chư thần. Đương nhiên hắn cũng không giết người, mà chỉ vứt ra một tấm bản đồ kho báu. Sau đó hoang cổ tộc, nhân tộc cao đẳng, tất cả những người này. Các người đi tranh giành đi, ta có thể đục nước béo cỏ, kiếm được một chút tài nguyên cho bản thân. Lăng mộ của chân thần sau. Đây không phải là mộ của chân thần La Thiên, thì ra là đây, cái này còn rõ ràng hơn nhiều so với bản đồ trong võ thần điện. Lục Hành Đạo đánh dấu rất rõ ràng, sau khi rời khỏi sao huyệt của mình phải đi như thế nào, hắn đều ghi chú lại, chỉ cần không phải thằng đần độn thì có thể tìm thấy mộ chân thần. Mộ của chân thần, Long Hạo cũng được thông báo, các đại thế lực thần linh lần nữa hợp lực đi về phía mộ chân thần. Theo bản đồ mà Lục Hành Đạo đưa cho trước đó, các vị thần lần nữa tập hợp đi đến một ngọn núi sâu. Long Hạo gia cát thần hầu đại sư đâu nhiều thần linh không chút nóng nảy mà hỏi chờ một canh giờ đi long hạo liên lạc một chút đã có phản hồi lại để y dành trước rồi trong lòng hoàng nộ rất khó chịu bản thân lại chậm một bước chư thần lần này cũng không nóng nảy mà nghiêm túc chờ đợi một canh giờ trôi qua gia cát thần hầu đến nhìn về nơi chư thần tụ tập sắc mặt hơi khựng lại thần hầu đại sư ra tay đi một vị thần linh lấy ra hai mườn viên dược liệu đế phẩm đưa cho gia cát thần hầu giac các thần hầu khẽ gật đầu dùng bạo lực để phá trận vào đi. chư thần vọt vào long hạo ngẩng đầu hắn lại sắp phát tài chờ đã tình huống này không đúng vừa bước vào mục tiêu sắc mặt chư thần liền thay đổi chỉ nhìn thấy mặt đất gồ ghề cái gì cũng không có ngay cả thần nguyên khí cũng loãng rất nhiều có người đã tiến vào long hạo kinh ngạc đây rốt cuộc là ai vậy mà đi trước bọn họ một bước long hạo bây giờ ta vô cùng hoài nghi là cá nhân người đã tìm được mộ của chư thần Rồi mời Gia Cát Thần Hầu ra tay, cướp đoạt tài nguyên, hoàng nộ lạnh lùng nói. Hiện tại ngoại trừ hắn ra chỉ có Long Hạo mới liên hệ được với Gia Cát Thần Hầu. Long Hạo, ngươi không cảm thấy là đang đợi một ta một lời giải thích sau, chư thần lạnh lùng nhìn hắn. Giải thích, làm sao ta có thể giải thích được, ngay cả ta cũng mơ hồ. Long Hạo nghẹt cái mặt ra, ai có thể nói cho ta biết là chuyện gì đang xảy ra hay không? Ta cũng không biết mà, Long Hạo bất lực nói, các ngươi thử nghĩ xem. Nếu như ta đã lấy trước rồi thì tại sao còn phải qua đây chứ? Đây chính là kế sách của ngươi. Như vậy thì ngươi sẽ ít bị nghi ngờ hơn, có thể thoát thân được. Hoàng nộ cười lạnh nói. Chết tiệt! Long hạo tức giận trừng mắt nhìn hoàng nộ. Ngươi cũng biết đạo tràng rồi, có thể đừng cắn ta được không? Bây giờ ngươi nên giúp ta, chúng ta miễn cưỡng xem như một phe mà. Đúng! Nghe đồn người của thần ma đồng minh còn xảo quyệt hơn cả nhân tộc cao đẳng. Ngươi đến đây chỉ là để đánh tan nghi ngờ của bọn ta nhằm thoát khỏi sự trừng phạt của bọn ta một vị thần linh nói "chư vị, mọi người đừng nghe hoang nộ nói nhảm lòng hạo thở dài một hơi mà nói nếu như nói kẻ nào có thể mời được ra cát thần hầu là người trộm mộ trước vậy thì hoàng nộ cũng làm được à, thật là biết nói đùa trong khoảng thời gian này ta đang khai chiến với nhân tộc cao đẳng, ai mà chả biết hoang nộ cười nhẹ một tiếng rồi nhìn về phía thần linh của nhân tộc cao đẳng cả nguyên thần tộc suýt nữa đã bị ta hủy diệt rồi Nhắc đến chuyện này nhân tộc cao đẳng rất tức giận Hoàng nộ, ngươi đừng đắc ý Không bao lâu nữa tộc ta sẽ tính sổ với các ngươi Chỉ cần hỏi gia cát thần hầu Không phải là được rồi sao Một vị thần linh nói Rất nhiều thần linh nhìn về phía gia cát thần hầu Bọn họ không dám tra hỏi Lai lịch của gia cát thần hầu mạnh như thế nào Bọn họ không rõ lắm Nhưng họ biết một điểm Bất luận về phương diện nào Bọn họ tạm thời đều không phải là đối thủ Không biết Gia cát thần hầu thở ơ nói Ta rất bận, ngày nào cũng có người trong thần ma đồng minh yêu cầu ta bố trận, gần đây đều bận rộn ở trong đó. Thật sao? Tất cả mọi người đều có chút không tin, hiện tại trừ giác các thần hầu ra thì còn ai có thể phá hoại trận pháp, đột nhập bí cảnh chứ? Tin hay không tùy các người, bản thân hà tất phải giải thích, ra các thần hầu, khinh thường nói. Tất cả các vị thần im lặng, long hạo lại lần nữa lên tiếng. Trực tiếp đi vào chủ mộ đi, không biết bên trong còn lại thứ gì không? Lần này phá trận nếu không thu hoạch được gì thì ngươi đường hòng có tài nguyên của bọn ta Chư thần lạnh lùng nói Được, Long Hạo bất lực gật đầu anh cũng biết không thể nào để lắm người này lỗ vốn nữa Lần này phá vỡ trận pháp đi vào nơi sâu của lăng mộ dọc đường đều chơi trụi lủi, không còn cái gì Điều này khiến trái tim của thần linh đều phát lạnh lần này tám phần là toi công Trong ngôi mộ chính có một cái quan tài cổ bên trên có khắc phù văn toát lên khí tức kỳ quái giống như có trận pháp bao phủ ra các thần hầu phá vỡ trận pháp trực tiếp lui về sau. Các vị thần trầm mặc nhìn nhau, có muốn mở không? Nếu mở ra mà vẫn không có gì thì phải làm sao? Mở đi. Long hạo thở dài một hơi mở quan tài ra. Bên trong, trống không, nhưng lại có văn tự thần bí. Đây có phải là di sản của La Thiên không? Di sản của chân thần ư? Ánh mắt các vị thần vui mừng khôn xiết vội vàng tụ tập lại, dùng ánh mắt rực lửa nhìn chăm chăm vào văn tự thần bí đó. Dây lát tiếp theo cả người súng sở, Lục hành đạo đã tới đây một chuyến ư? Long Hạo ngớ ra Lục hành đạo hay cho lục hành đạo ngươi ta đã nói làm sao người có thể tốt bụng như vậy còn chỉ rõ con đường kiếm tiền thì ra là y đã sớm lấy đổ đi rồi còn cố ý trêu đùa chúng ta các vị thần vô cùng tức giận hận không thể lập tức xông ra giết chết lục hành đạo <cười> bây giờ chắc là đã đánh nhau rồi cũng đến lúc và hớt tay trên một giọng nói trầm thấp một bóng người trực tiếp tiến vào mộ chính Lục hành đạo Các vị thần sững sờ, sao người còn dám xuất hiện ở đây? Các người sao lại không đánh nhau? Lục hành đạo ngẩn ngơ, bọn chúng không phải là nên đánh đến người chết ta sống để tranh giành di sản của chân thần sau. Đánh nhau? Đúng vậy, nên đánh nhau. Thần linh của nhân tộc cao đẳng cởi lạnh, giết chết tên cốt này, giết y. Cha của nó là thành chủ đó. Má nó, sau này ta không đến địa bàn của cha nó là được nữa chứ gì. Hơn nữa ở phàm gian, ai mà biết được chúng ta đã đánh chết y. Một vị thần nổi giận, người này đã lấy đi tất cả mọi thứ sau đó trêu đùa bọn mình còn chạy đến đây hỏi tại sao chúng ta không đánh nhau sau người không hỏi tại sao bọn ta lại tin vào cái tên quỷ quái nhà ngươi đánh nhất định phải đánh chết long hạo lúc này cũng giận điên lên cái định mạnh. lẽ ra ta có thể kiếm được rất nhiều tiền nhưng bây giờ thì sao hao tâm tổn huyết còn phải phí tiền thuê người nếu như ta không qua đây mà tùy tiện tìm một nơi thu thập tài nguyên thì cũng có thể kiếm được không ít còn đến đây thì lại một chuyến công cốc các vị Ta có lòng tốt thông báo cho các người về lăng mộ của chân thần Không chia cho ta thì cũng thôi Các người còn ra tay với ta ư về mặt của lục hành đạo liền biến đổi mở miệng chửi rủa, Các người là cái đám ăn cháo đá bát Ăn cháo đá bát Bọn ta ăn cháo đá bát ư Các vị thần tức giận đến mức toàn thân run dày Đã từng thấy qua người không biết liêm sỉ Nhưng chưa từng thấy qua người vô liêm sỉ đến như vậy Lục hành đạo Người giỏi lắm Chư thần tức giận nói thi triển võ công thần cấp đánh ra Các thần linh đều ra tay, Long Hạo cũng nhìn không được tung ra một chiều triệu hồi sấm sét Tà suýt chút nữa đã mắc bẫy của ngươi rồi. ra các thần hầu tỏ vẻ thờ ơ, nhưng đôi mắt tràn đầy ái náy nước nhìn lục hành đạo. Thật là thê thảm, hy vọng là y có thể sống sót. Chữ này không phải là người nào khác viết mà là do Lam Hải khắc ra. Lúc đó còn hỏi y là nên để lại chữ gì mới tốt. Y thản nhiên nói một câu là đã đến đây một chuyến. Vậy thì kết quả Lam Hải lại ghi thêm cái tên lục hành đạo tức là lục hành đạo phải cõng cây nổi đen ý tưởng ban đầu của lục hành đạo thật không thành vấn đề mọi người tranh giành bảo vật hắn là người đưa ra bản đồ đến tranh giành một ít thì không ai có thể nói gì nhưng bây giờ cả cái kho đều trống rỗng hắn còn hỏi tại sao không đánh nhau đây chẳng phải chọc cho người ta tức giận hay sao lục hành đạo xoay người rời đi bây giờ hắn không biết bên trong xảy ra chuyện gì trong lòng rất tức giận một đám ăn cháo đã bắt muốn chiếm hết toàn bộ lại liên hợp với nhau đuổi ta đi Bọn ta không phải muốn đuổi ngươi đi Mà là muốn giết ngươi Chư thần tức điên lên Một cái lăng mộ chân thần Cứ như vậy bị lục hành đạo một mình ngốt chửng. Nếu như không biết thì cũng thôi Bây giờ không những biết Mà còn là do lục hành đạo thông báo Thì làm sao có thể không tức giận So sánh như vậy lòng hạo càng giận hơn Đại nghiệp phát tài lại bị lục hành đạo phá hỏng Lục hành đạo Chỉ cần ngươi còn là phàm gian Cho dù ngươi có trốn đến đâu Bọn ta cũng không tha cho ngươi Thần linh của nhân tộc cao đẳng gào thét Lục hành đạo xứng Rốt cuộc ta đã làm gì mà khiến các ngươi nhất định phải giết ta? Không phải chỉ là khiêu chiến vài lần thôi sao? Lục Hành Đạo chém ra một kiếm, thân ảnh tiêu tán trong nháy mắt. Thiên kiếm vô hình, kiếm pháp cấp bậc chân thần. sắc mặt các vị thần liền thay đổi. bọn họ biết rằng đoạn thiền đã bị đánh bại dưới một kiếm này. Các vị thần bội vàng liên thủ để phong ấn không gian, nhưng đáng tiếc là Lục Hành Đạo sớm đã chuẩn mất. Tiết tiệt, kiếm pháp chân thần bị Y dùng để chạy trốn. Các vị thần nổi giận, truy sát Y. Nhất định phải truy sát Hoang cổ tộc tức giận phẫn nộ Liên hợp lại mà truy sát Lục hành đạo này nhất định phải chết Thần linh của nhân tộc cao đẳng cũng giống lên Lòng hạo bĩu môi Thần ma đồng minh thì ta không thể làm chủ được Tạm biệt Lục hành đạo không ngừng bỏ chạy Trốn sâu vào trong rừng sâu núi thẳm Trong lòng suy nghĩ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Nếu như không muốn phân chia tài nguyên với hắn Chỉ cần đuổi đi là được Đám người đó rõ ràng là muốn giết hắn Ôi, mất công toi rồi Long Hạo bĩu môi nhìn gia cát thần hầu mà nói: Thần hầu đại nhân, quan hệ của chúng ta tốt như vậy, ngài tiết lộ cho ta biết, đừng nói với ta là chuyện này không liên quan tới ngài. Gia cát thần hầu liếc nhìn Long Hạo thở ơ nói: Có một số thần linh có thể tự do ra vào bí cảnh chân thần cũng như lăng mộ của chân thần. Thần linh được mời đến không chỉ có một mình Lục Hành Đạo. Thần hầu đại nhân nói: Chuyện này là do thần linh khác làm sao không liên quan gì đến ngài ư? Long Hạo có chút không tin. Đã đến đây một chuyến. Dù sao thế nào thì cũng thấy nó là bút tích của đồng minh mà. Gia Cát Thần hầu không giải thích nữa, hà Sơn và những người khác yêu cầu giữ bí mật, hắn cũng không thể nói lung tung, cho dù là Long Hạo. Hẳn nữa, thực sự là do Thần Minh được mời đến làm, chỉ là vị thần linh này bây giờ đã bị đạo tràng mua mất. Rất nhanh sau đó, tin tức các vị thần vồ hụt lục hành đạo đã đến đây một chuyến, được lan truyền ra ngoài. Các thế lực lớn náo động, lần lượt kinh ngạc trước vị thần lục hành đạo này. Lẽ có thể khiến cho các thế lực lớn xoay vòng vòng như bông vụ Sau này ai còn nói với ta Lục hành đạo là cả không có đầu óc Ông đây sẽ là người đầu tiên giết hắn Một vị thần linh tức giận quát lên Nó không có đầu óc ư Bây giờ nó coi chúng ta như những con khỉ mà trêu đùa kia kìa Lục hành đạo trốn vào trong núi sâu vài canh giờ Liền không nhịn được mà đi ra Hắn về hỏi rõ xem là xảy ra chuyện gì <cười> Lục hành đạo đã tới đây một chuyến ư Nghe được câu này, lục hành đạo hoàn toàn sững sở. Ta từng đến lăng mộ la thiên khi nào. Ta vừa bước vào thì đã bị các người đánh ra. làm hại, chắc chắn là lam hại. Lục hành đạo nhăn nhó. Các người hại bí cảnh của ta còn chưa đủ. Còn muốn toàn bộ mọi người truy sát ta. Mối thù của chúng ta lại lớn như vậy sao? Ta phải làm sao bây giờ? Ta còn có thể lộ mặt ở tiểu thần giới sau? Lục hành đạo không chắc chắn bản thân vừa ra ngoài có khi nào trực tiếp bị người ta giết luôn hay không? Có lẽ bọn họ sớm đã thuê thần ma đạo tràng đợi hắn ra ngoài thì trực tiếp băm chết. Ta có nên trở lại thần giới không? Lục Hành Đạo nhìn lên bầu trời với vẻ mặt tuyệt vọng, nhưng hắn không cam lòng. Ánh sáng pháp tắc ở đây, còn có võ công thần kỳ ở đây, mình trở về thần giới thì sao? Nhiệm vụ chưa hoàn thành, nếu như tự ý quay về, tương lai sẽ bị báo thù. Người cha thành chủ của mình cũng không đối phó nổi. Không thể quay lại thần giới, nó sẽ ảnh hưởng đến người nhà của mình, nhưng mà cũng không thể lộ mà đã tiểu thần giới này chẳng lẽ mình cứ trốn nhủi mãi sau nhưng còn nhiệm vụ thì phải làm sao đây làm hải người muốn ép ta đến chết sau lục hành đạo tuyệt vọng nhìn lên bầu trời giây phút tiếp theo sắc mặt liền thay đổi một bóng người lướt qua tay áo phất phới, tơ lụa màu lam tung bay khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ lạnh lùng tựa như là ngự không ngự gió thần quang lấp lánh một cố khí tức lạnh lùng tỏa ra lục hành đạo ngươi có phải là đồ ngu ngốc không mộ la thiên là thứ mà ngươi có thể động tới sao Không phải ta làm, lục hành đạo tuyệt vọng nói. Thiên dụ là do Lam Hải đã vu khống ta. Lam Hải vu khống ngươi. Ngươi nọ lạnh lùng nhìn hắn, thở ơ nói. Lam Hải khiêu khích các thế lực lớn, hiện tại đã có chút thành quả. Còn ngươi thì sao? Lại trở thành kẻ thù công khai của tất cả mọi người. Bây giờ ngươi lại nói là Lam Hải vu khống ngươi. Lời ta nói là sự thật, lục hành đạo bất lực. Ngươi có thể tin ta hay không? Và mặt của thiên dụ càng lạnh lùng. Mộ của La Thiên chính là để cho bọn họ tranh giành đánh nhau dữ dội. Ngươi thì hay rồi, trực tiếp lấy hết toàn bộ đồ đạc đi, lại còn đã tới đây một chuyến nữa. Lục hành đạo rất chùa xót, bây giờ ta nói cái gì ngươi đều không tin nữa sao? Thấy vẻ lạnh lùng của thiên dụ, lục hành đạo thở dài một hơi mà nói. Cho ta một ít tài nguyên, ta sẽ hoàn thành trong thời gian ngắn nhất. Nếu như có tài nguyên thì hắn sẽ ngồi sổ mà đạo tràng, có thể đợi đến khi thần ma rảnh rỗi, rồi tranh lấy mà thuê trước, sau đó cứ thuê mãi. Ai cũng đừng hỏng rành của hắn Thiên dụ liếc hắn một cái diễu cợt Vẻ mặt càng lạnh lủng hơn Một cái bí cảnh chân thần Lại đi cướp mộ la thiên Bấy nhiêu còn chưa thỏa mãn lòng tham của ngươi sau Ngươi còn cần tài nguyên ư Lục hành đạo Dạ dày của ngươi lại lớn như vậy từ khi nào Ta đã nói rồi Ta không lấy là Lam Hải Lam Lục hành đạo đã sắp phát điên lên rồi Người bên ngoài không tin ta Ngay cả các ngươi cũng không tin ta nữa sao Ngươi tự mình giải quyết chỗ ổn thỏa Nếu như kế hoạch lâu dài thất bại, ta sẽ đích thần ra tay giết người. Thiên dụ lạnh lùng nói rồi ngự không rời đi. Lục hành đạo mở miệng thở ra bất lực rồi chạy đến đạo tràng. Lam Hải ở đâu? Ta muốn gặp Lam Hải. Lục hành đạo bước vào đạo tràng vô cùng kích động. Ồ, ngươi là người đã đi cướp mộ La Thiên, không trốn cho kỹ đi, còn dám xuất hiện ở đây sao? Lam Hải cười nhẹ một tiếng thân hình hiện ra. Lam Hải, lục hành đạo nghiến rằng nghiến lợi, hận không thể giết chết hắn nhưng y không dám ra tay. Lam Hải thờ ơ nhìn y, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Hắn không ngại việc lục hành đạo ra tay. Một khi ra tay thì hắn sẽ dạy cho lục hành đạo một bài học. Tại ca, người buông tha cho ta đi. Ta xin lỗi người có được chưa? Ta sai rồi. Về mặt tức giận của lục hành đạo chợt thay đổi, than khóc thảm thiết. Ta thực sự biết sai rồi. Người có thể đừng nhắm vào ta nữa có được không? Ta hận không thể giết chết người. Lam Hải lạnh giọng nói. Ngươi hại ta mất đi sự tự do vĩnh hằng. Cho dù có chết cũng sẽ mọc lại. Và tiếp tục làm việc. Lục hành đạo sững sở. Sau khi chết mọc lại là có ý nghĩa gì? Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Bây giờ ta đã trở thành kẻ thù công khai của tiểu thần giới. Ngươi cũng nên hài lòng rồi. Lục hành đạo bất lực nói. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn sẽ phát điên lên mất. Ánh mắt của Lam Hải lẽ lên, Chầm mặc một lát rồi nói. Muốn ta buông tha cho ngươi cũng được. Nhưng ngươi phải tiếp tục mang cái tội danh đó. Còn tiếp tục mang, Lục hành đạo sững sở. Ngươi thực sự muốn giết chết ta sao? Không còn cách nào khác, ta đã khắc dấu ấn của ngươi lên rất nhiều lăng mộ bí cảnh. Làm hải khẽ nói, lục hành đạo trắng dã mất. Làm như vậy cũng không có lợi ích gì với ngươi. Ta đảm bảo sau này sẽ bù đắp tổn thất cho ngươi. Sau khi kiếm tiền thì sẽ thuê ngươi, cho dù là không cần dùng tới. Lục hành đạo nghiến răng nói, sau này lên thần giới, phù thành chủ của ta, mặc cho ngươi sống. Làm hải bĩu môi, ta đến phù thành chủ sau. Ta là một thành viên của đạo tràng, tự ý chạy ra ngoài sau này những thần ma trung cấp cao cấp thậm chí là đỉnh cấp sẽ không giết chết tài sau. được, lục hành đạo, hãy nhớ lời hứa ngày hôm nay. giọng nói của giang thái huyền vang lên bước ra ngoài. lam hải, sau này đừng nhắm vào lục hành đạo nữa, người ta cũng là khách của đạo tràng chúng ta. lam hải trầm mặc một lát rồi nói, được thôi, thà cho hắn. đa tạ chàng chủ, đa tạ lam hải huynh. lục hành đạo cảm động rớt nước mắt. lam hải thấy lục hành đạo kích động truyền âm cho giang thái huyền. Càng chủ. Nơi dừng chân của thần giới này, ta cũng đã giúp người sắp đặt sẵn rồi. Sau này người sẽ mở cửa sau cho ta chứ. đương nhiên, Giang Thái Huyền mỉm cười rồi xoay người rời đi. Tránh ra tránh ra, ta sắp trở thành chân thần rồi. Giọng nói của Hạ Sơn vang lên, mang theo chút hưng phấn. Không bao lâu nữa ta sẽ trở thành một chân thần có thể can quét thiên hạ, trở thành bảo an mạnh nhất. Lục hành đạo xứng sờ nhìn Hạ Sơn lấy ra một đống lớn tài nguyên, đôi mắt cũng đỏ lên. Các người lại đào được bí cảnh nào sau. Liên quan gì đến ngươi? Hạ Sơn bĩu môi, ngập ngừng một chút rồi lại nói thêm, yên tâm, ta đã thêm ký hiệu của ngươi vào. Bây giờ Lam Hải và chàng chủ đã đồng ý với ta rồi, không nhắm vào ta nữa, nhanh chóng xóa ký hiệu đi. Lục hành đạo vội vàng nói, không, đây là một phần nhiệm vụ của ngươi, Hạ Sơn lắc đầu, bọn ta là vì muốn tốt cho ngươi. Vì tốt cho ta, ngươi còn có thể cho ta thêm một chút được không? Bộ ngươi cho rằng ta chưa gặp qua mấy cái mánh khóa cấp thấp này bao giờ hả? Ngươi đã khiến cho tất cả người của tiểu thần giới truy sát ta là còn vì muốn tốt cho ta Đúng Ngươi và nhân tộc cao đẳng đã thường lượng một bí mật không thể nói cho người khác biết Việc giành lấy tất cả tài nguyên đều là do nhân tộc cao đẳng xúi dục Hạ Sơn bình tĩnh nói Chuyện này liên quan gì đến nhân tộc cao đẳng Lục hình đạo xứng sở Đầu óc của ta không tốt Các người cũng đã biết rồi Ngươi có thể đừng chập tròn với ta được không Yên tâm đi, bọn ta sẽ thù xếp Ngươi chỉ cần nghe theo hướng dẫn của bọn ta là được. Sau khi chuyện thành công, tài nguyên còn lại của tiểu thần giới, bọn ta sẽ chia cho người ba phần, Hạ Sơn nói. Chuyện của các ngươi thành công rồi thì tiểu thần giới còn có tài nguyên nữa sao? Lục hành đạo không tin. Cho dù đầu óc của ta không tốt nhưng không phải tên ngốc, các người vơ vét đến nỗi đảo cả ba thức đất lên thì còn sót lại cái khỉ khô gì. Cuối cùng lấy cái giá là mỗi bí cảnh sẽ chiếm được một phần tài nguyên để cho lục hành đạo tiếp tục mang tội danh và phối hợp hành động với bọn họ. Không bao lâu hạ sơn bí mật cho người chuyên bản đồ bí cảnh chân thần ra ngoài. Lần này các thế lực tập hợp với nhau, Long Hạo không đi nữa. Hắn nghiêm túc đi thu thập tài nguyên, không có lấn vào trong vũng nước đục này. Sau khi nói chuyện với Gia Cát Thần Hầu, Long Hạo làm sao có thể không nghe ra. Các bí cảnh còn lại có thể trả sót lại thứ gì, đi cũng chỉ phí công. Quang nộ đã thuê Gia Cát Thần Hầu, dẫn trư thần phá vỡ trần pháp tiến vào trong để thu thập tài nguyên. Kết quả đương nhiên là vô hụt nhìn thấy ký hiệu lục hành đạo đã đến đây một chuyến các vị thần tức giận phát điên chết tiệt khó khăn lắm mới tìm được một bí cảnh chân thần lại bị lục hành đạo ra tay trước sau sau người là có bản lĩnh lớn như vậy trong lúc chư thần đang vô cùng tức giận thì một thần nhân của hoàng cổ tộc đang trọng thường chạy đến bí cảnh lão tổ đại sự không hay tộc địa gặp nạn rồi cái gì mấy vị lão tổ của hoàng cổ tộc kinh ngạc tức giận vẻ mặt âm u lạnh lẽo rốt cuộc là chuyện gì lục hành đạo y đã đột nhập vào khu vực của tộc ta, thấy thấy người là động thủ con cướp đoạt tài nguyên của chúng ta, thành trì cũng sắp bị phá hủy rồi." Cương Giả thần nhân khóc lóc. "Lục Hành Đạo, tiên sư cụ nhà ngươi." Hoang nộ vô cùng tức giận, trực tiếp ngự không mà về, nhanh chóng trở lại địa bàn, các lão tổ còn lại cũng vội vàng chạy theo. "Lục Hành Đạo, ngươi đã hoàn toàn chọc giận ta, thực sự cho rằng lão tổ ta không giết được ngươi sao?" Hoang nộ trong lòng âm u sát khí sục sôi. "Cha cha, Hoang cổ tộc Các người khiêu khích gì y vậy? Thần linh lão tổ của nhân tộc cao đẳng chế diễu. Không hay, liên minh chư thần. Sắc mặt thần linh thuộc về liên minh chư thần biến đổi cũng vội vàng lui về phía sau. Người nên vẫn tự lo cho bản thân mình đi. Trước đây chúng ta đều ra tay truy sát lục hành đạo. Lão tổ của hang cổ tộc hư lạnh một tiếng rồi rời đi. Sắc mặt của lão tổ nhân tộc cao đẳng không thay đổi bởi vì trong bộ tộc của bọn họ có nhiều thần linh trấn giữ. Lục hành đạo vào đó chỉ là tự tìm cái chết. Đám người hoang nộ vội vàng trở về Thanh trì quả nhiên bị phá hủy gần hết Hắn tái mặt bước vào cổ thành Cũng may các đệ tử trong tộc chỉ bị thương Chứ không chết Lão tổ, đệ tử của hoang cổ tộc nhìn hoang nộ Với các thần linh với vẻ mặt ướt ức Giống như tìm được người tâm phúc Lên án kịch liệt, hành vi đê hèn của lục hành đạo Lão tổ, lục hành đạo này thật quá đáng Lại ỷ mạnh hiếp yếu Lấy thân phận thần linh mà ra tay với chúng ta Còn cướp đoạt tài nguyên của chúng ta Các người yên tâm, lão tổ nhất định báo thủ cho các người. Hoang nộ hờ lạnh một tiếng trầm rộng quát. Sau khi an ủi người trong tộc, các lão tổ còn lại khó hiểu. Lục hành đạo này đến đây không giết người mà chỉ để phá hoại chiếm đoạt tài nguyên thôi sao? Nhưng tài nguyên cấp thấp đó có tác dụng gì đối với y đâu? Y cướp nó chỉ để khiến chúng ta ghét bỏ thôi sao? Hoang nộ im lặng không nói gì. Tài nguyên cấp thấp làm sao có thể vô dụng được? Tài nguyên cấp thấp cũng là tiền, tích ít, ít thành nhiều. Tìm kiếm lục hành đạo Đã tới lúc chúng ta cùng nhau ra tay chấn áp y, hoàng nộ lạnh rộng quát. Lần sau bí cảnh chân thần xuất hiện, ta sẽ ở nhà chấn thủ, các người cứ đi. Một vị lão tổ nói, được, bí cảnh chân thần bất luận là còn tài nguyên hay không, thì chúng ta cũng phải đi để đề phòng lỡ như, hoàng nộ nói. Lần này lục hành đạo chỉ ra tay với hoàng cổ tộc, y không khiêu khích hai thế lực còn lại. Không có bí cảnh chân thần, các thế lực lớn ở tiểu thần giới đều truy lùng lục hành đạo. Về phần thần ma đồng minh thì vẫn bình tĩnh thu thập tài nguyên, không nhúng tay vào bất cứ chuyện gì. Các thế lực lớn cũng đến thần ma đồng minh tìm kiếm, nhưng nhờ sự trợ giúp của Long Hạo. Tìm không thấy nên đành từ bỏ. Hơn nữa, sau khi những thế lực này tìm kiếm, lục hành đạo thỉnh thoảng cũng sẽ hiện thân sau đó tấn công vào tộc nhân của hoang cổ tộc ở bên ngoài. Lục hành đạo và hoang cổ tộc kiểu này trở mặt chắc rồi, nên minh chưa thần nói. À, lục hành đạo này cũng coi như làm được một chuyện tốt, Nhất là ép cho bọn họ phát điên lên Chúng ta dễ nắm chắc thời gian nuôi trồng thánh dược Đây là lão tổ của nhân tộc cao đẳng Đối với bọn họ mà nói thì hoang cổ tộc gặp rắc rối mới là chuyện tốt Chỉ mong sao là hoang cổ tộc chết hết đi Thần linh không đáng sợ Đáng sợ là vị thần linh này lại chỉ có một mình Không biết là ai lan truyền ra câu nói này Các thế lực lớn vô cùng tin tưởng Hiện tại lục hành đạo chỉ có một mình Hoàn toàn không sợ hoang cổ tộc báo thù Còn Lục Hành Đạo lúc này cũng vui mừng, y đã nhận được phần tài nguyên do Hạ Sơn chia cho. Hào hứng mua luôn thanh Liên Kiếm Điển, ánh sáng pháp tắc cũng như là một ít thiên địa đan. Lục Hành Đạo tiếp theo đừng tới hoang cổ tộc nữa, chuẩn bị chạy đến Liên Minh Chư Thần, giống như lần trước vậy, không giết người chỉ cướp đoạt tài nguyên, sau đó rút lui thật nhanh. Hạ Sơn nói: "Không thành vấn đề." Lục Hành Đạo đồng ý, "Ta có thể nói chuyện với Lam Hải không?" Lam Hải bước ra thở ơ nhìn y, người muốn nói chuyện gì với ta?" Ta đã nhìn thấy thiên dụ vài ngày trước. Lục hành đạo suy nghĩ một chút rồi nói. Thiên dụ Lam Hải hơi nhíu mày thản niên nói. Không sao. Hiện tại ta đã là người của đạo chẳng. Nàng ta đến thì đến thôi. Nàng ta nói nếu như ta còn không lập được thành tích gì thì sẽ giết ta. Lục hành đạo thở dài nói. Ta biết rồi. Mấy ngày nữa thôi. Nàng ta sẽ nhìn thấy thành quả như mong muốn. Lam Hải thở ơ. Nếu như nàng ta muốn giết người, người cứ thuê ta. Hoặc thuê các thần ma khác là được. Dù sao nàng ta không phải là chân thần, không cần phải sợ. Lục hành đạo lộ ra vẻ ngưỡng mộ, Lam Hải bây giờ đã có đủ sức mạnh để nói ra câu này, nhưng y thì không thể. Thấy vẻ mặt ghen tị của lục hành đạo, Lam Hải liền tức giận, hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi. Hạ Sơn và những người khác lần nữa tung ra bí cảnh, lần này hoang cổ tộc đã học khôn, hoang nộ đi đến bí cảnh chân thần, lão tỏ còn lại chấn thủ ở nhà. Lần này mà lục hành đạo dám tới thì ta trực tiếp giết y luôn. Thế nào? Hoàng cổ tộc chỉ còn lại một mình ngươi sau. Thần linh của nhân tộc cao đẳng chế diễu. Hoàng nộ hừ lạnh một tiếng rồi nói: Tộc ta không được yên ổn, thì các ngươi cũng đừng hỏng sống yên. Nó không chừng một ngày nào đó lục hành đạo sẽ đến tộc ngươi một chuyến. Tình huống hiện tại rõ ràng là lục hành đạo đối đầu với các ngươi. Thần minh linh của liên minh chư thần thở ơ nói: Đừng nói nhảm, mở bí cảnh đi. Hoàng nộ lạnh lùng nói: Ta không dám mở nó ra ấy chứ. Một thành viên của liên minh chư thần thở dài: Ta cũng không. Để ta nhắm mắt lại đã Các người thông báo kết quả cho ta đi Thần linh của nhân tộc cao đẳng nhắm mắt lại Thở dài nói Sau khi mở ra mấy bí cảnh chân thần liên tiếp Bọn họ quả thực đã sợ Sao rằng lần này lại là lục hành đạo đã đến đây một chuyến Bọn họ thực sự rất muốn hỏi một câu Ngươi có thể bớt đi vài chuyến có được không Bí cảnh mở ra Hoang nộ nhìn thấy ký hiệu trên bí cảnh thở dài Đi thôi tộc nào về tộc nấy Lão Tổ có hai thế lực khác ngỡ ra Quả nhiên lại là lục hành đạo Đã đến đây một chuyến Lục hành đạo, bản thân chưa bao giờ muốn giết người đến như vậy Người của liên minh chư thần hung hãn nói Nhân tộc cao đẳng không nói gì quay người rời đi Không lấy được thì thôi Trung tộc của bọn họ vẫn còn thánh dược Cũng có thể nhanh chóng hồi phục thần lực Lão tổ, đại sự không hay Hoàng nộ, tộc của ngươi lại xảy ra chuyện gì? Năm người không cản nổi một lục hành đạo hay sao? Thần linh của liên minh chư thần nói với vẻ mặt khinh thường Tộc của ngươi đã để lại cả năm vị thần linh để chấn giữ Vậy mà tộc nhân còn chạy tới cầu cứu sau Các mặt hoang nộ sầm xuống Nhưng ngay sau đó lại mỉm cười khẽ nói Ngươi nhìn cho rõ đi Đây là thần nhân của liên minh chư thần các ngươi Các vị lão tổ đại sự không hay Lục hành đạo đột nhập vào liên minh suýt nữa lôi cả mặt thần lão tổ bế quan ra khỏi mặt thất Tương giả thần nhân kia kinh hãi nói Liên minh chi thần sám mặt lại Tâm trạng của bản thần rất tốt Tiện thể cùng các ngươi đi xem một chút Nếu như gặp phải Lục Hành Đạo bản thân cũng ra tay, Hoàng Nộ lạnh lùng nói. Thần linh của Liên Minh Chư Thần không nói gì trực tiếp rời đi, hiện tại hắn đâu có tâm trạng nói chuyện với Hoàng Nộ, hắn chỉ muốn quay về giết chết Lục Hành Đạo. Hoàng Nộ cũng vội vàng đuổi theo. Liên Minh Chư Thần hỗn loạn gà bay chó sủa, Mặc Thần Võ Thần cũng đã xuất quan, sắc mặt lạnh lùng, trong mắt lóe lên những tia sáng hung tợn tràn đầy sát khí. Lục Hành Đạo. Lục Hành Đạo trốn thoát rồi, một cường giả thần nhân nói, tăng cường phòng bị. Sau này bí cảnh chân thần chỉ cần một người đi là được, mặc thần võ thần nói. Nhưng mà phải làm sao bây giờ? Lục hành đạo ở trong bóng tối ẩn giấu rất tốt, chúng ta hoàn toàn không thể tìm được y. Một vị thần linh thở dài, tìm, bằng mọi giá phải tìm ra. Mặc thần võ thần lạnh lùng hạ lệnh. Tiểu thần giới tuy rộng rộng lớn, nhưng chúng ta muốn tìm một vị thần cũng không phải chuyện quá khó khăn. Hai thế lực lớn điên cuồng truy lùng, nhân tộc cao đẳng ngồi xem chuyện vui thì lại không can dự vào. nhưng mà bọn họ cũng ý thức được nên gia tăng phòng ngự. Mặc thần võ thần, lão tổ của hằng cổ tộc, tới đây một lát. Một tin tức truyền đến, thu hút hai thế lực lớn này. Là thần linh nào vậy? Sắc mặt của hai vị thần linh âm trầm, sau khi nghe tin tức từ trong thần niệm biết được một vị trí, sau khi bàn giao sự vụ trong tộc liền ngự không mở đi. Trên đỉnh núi cao ngàn trượng, Lam Hải chắp tay mà đứng, thấy hai vị thần linh đi tới thở ơ nói, các người muốn tìm lục hành đạo sao? Ngươi là ai? Lão tổ của hoang cổ tộc trầm giọng nói Lam Hải Mặc thần võ thần nhận ra thân phận quán Ngươi biết lục hành đạo đang ở đâu sau Đương nhiên Lam Hải mỉm cười Nhưng mà ta nói cho các ngươi biết chuyện này thì ta có lợi gì Vậy ngươi muốn cái gì? Hai vị thần linh đồng thời nói Yêu cầu của ta rất đơn giản Một là không thể tiết lộ sự tồn tại của ta Hai đưa cho ta 30 viên linh dược đế phẩm Lam Hải nói Linh dược đế phẩm? Ngươi muốn cái này để làm gì? Mặc thần võ thần nhíu mày, Thứ này đối với ngươi có lẽ không có tác dụng gì chứ. Vậy ta muốn thần dược ngươi có đưa không? Lam Hải cười lạnh hỏi ngược lại. Mặc thần võ thần dứt khoác ngậm miệng. Hắn đương nhiên không nỡ đưa ra thần dược bởi vì nó có tác dụng rất lớn với hắn. Nói ra tùng tích của lục hành đạo. Hai vị thần linh giao ra tài nguyên. Lam Hải nhận lấy thở ở nói. Thù liễm ký tức đi theo ta. Hai vị thần linh mang theo chút hỏi nghi đi theo sau. Trực tiếp... Đi đến khu vực của liên minh chư thần và nhân tộc cao đẳng Lục hành đạo đang ở đây lão tổ của hoang cổ tộc nghi ngờ Hả? Sắc mặt của mặc thần trầm xuống lạnh lùng nói Lục hành đạo này lại dám đến liên minh chư thần Các đại thần linh trong liên minh đã phá quan cơ mà Mặc thần còn chưa nói xong Lam Hải đã cắt ngang Liên minh chư thần không giữ được y đâu Làm sao có thể chứ Lục hành đạo lại mạnh đến mức đó sao Mặc thần không tin Hắn không chỉ có một mình Lam Hải thở ơ nói Nếu ngươi không tin thì lát nữa sẽ biết Đừng có quay về Không phải ngươi muốn biết lục hành đạo trốn ở đâu sao Tại sao các ngươi lại không tìm thấy Ở nơi này các ngươi sẽ có được câu trả lời Hắn quả thực không phải chỉ ở một mình Bây giờ không chỉ có đạo chẳng Còn có đoạn thiên của nhân tộc cao đẳng Trong liên minh chư thần cũng có người của họ Mặc thần võ thần sừng sốt Chính vào lúc này lại thêm một tin tức Chuyển tới để sắc mặt hắn càng thêm Âm trầm Lục hành đạo âm dung rời khỏi liên minh, có thần linh bí mật ra tay. <cười> Mau nhìn xem. Ở trên bầu trời kia là lục hành đạo hay sao? Lão tổ của hoang cổ tộc đột nhiên ngẩng đầu định sông lên, nhưng lại bị Lam Hải ngăn cản lại. Bình tĩnh, không được đánh rắn động cỏ, âm thầm đi theo. Hai vị thần linh liếc mắt nhìn nhau rồi âm thầm bám theo, chỉ thấy lục hành đạo bay thẳng vào địa phận của nhân tộc cao đẳng. Một vị thần linh cũng cùng lúc hiện thân. Ok, như vậy thì cái âm mưu này là thiết hạt đã rất tốt rồi. Chúng ta hãy chờ đợi phần sau xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé.